không ai không thương mến. Lát nữa ra đường bạn sẽ gặp nó, khi còn xa bạn chừng 10 bước, nó đã bắt đầu vênh vẩy đuôi rồi. Nếu ngừng lại mà bước về nó thì nó chồm lên và tỏ ra trăm vẻ yêu đương và bạn có thể biết chắc chắn rằng trong sự nồng nàn đó không có một mảy may phù lợi. vì nó chẳng cầu bạn mua giúp một vài món hàng ấy mà cũng chẳng ham gì được kết duyên cùng bạn. Có bao giờ bạn ngừng lại 1 phút mà suy nghĩ rằng trên vũ trụ này chỉ có con chó là không cần làm việc mà cũng sống một cách ung dung không? Ta nuôi gà vì gà cho ta trứng, ta nuôi bò thì bò cho ta sữa. Mà ta có nuôi con Hoàng Yến Cũng vì tiếng hót của nó Nhưng ta nuôi chó chỉ vì cái lý độc nhất Là nó cho ta cái êm đềm của tình thương Trong những kỷ niệm êm đềm nhất của tuổi thơ Tôi còn nhớ đến con cún của tôi Một con chó nhỏ lông vàng Đuôi cụt mà cha tôi mua cho tôi có năm cắt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 và chân thành tới nỗi tôi không thể không mến nó được. Các bạn muốn gây thiện cảm? Không. Hãy làm như con cún, quên mình và thương người. Con cún hiểu rằng nếu suốt sáng quan tâm tới người thì chỉ trong 2 tháng sẽ có nhiều bản thân hơn là 2 năm kiếm đủ mọi cách làm cho người ta phải quan tâm tới mình. Tôi phải nhắc lại câu đó. Nếu các bạn sốt sáng, thành thật quan tâm tới người khác thì chỉ trong 2 tháng sẽ có nhiều bạn thân hơn là 2 năm gắng công bắt người khác quan tâm tới các bạn. Vậy mà biết bao người một đời lầm lẫn không chữa, không biết định luật đó, họ nhất định muốn người khác phải chú ý tới họ. Công dã tràng Thiên hạ không nghĩ tới bạn đâu, họ nghĩ tới họ, sáng, chiều và tối. Công ty điện thoại ở nấu ước mới điều tra xem trong khi đàm thoại tiếng nào được dùng nhiều nhất. Các bạn chắc đã đoán được, đó là tiếng tôi. Trong 500 câu chuyện thì người ta dùng nó tới 3900 lần. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi. Khi bạn coi tấm hình trong đó có bạn chụp chung với những người khác thì người thứ nhất mà bạn muốn tìm đó là ai nếu bạn tin rằng mọi người đều chú ý tới bạn thì xin bạn trả lời tôi câu này nếu bạn chẳng may chiều nay tự trần thì sẽ có bao nhiêu người đi tiễn bạn tới huyệt tại sao người khác quan tâm tới bạn trong khi bạn không quan tâm tới người ta trước, xin bạn cầm cây viết chì và trả lời câu hỏi đó trong hàng bỏ trắng dưới đây. Nếu chúng ta gắng sức kích động người khác để họ lưu ý tới ta thì không bao giờ có bản chân thành hết. Đó không phải là cách gây được tình chi kỷ. All fell ele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 Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạ người đó. Đời sống của hoàng đế đã phán luôn chứng minh lời nói đó. Khi ly dị hoàng hậu Josephine vì cơ bà này không thể cho ông người kế tự. Ông than thở cùng bà trước khi chia tay, sự phú quý vinh hoa của tôi trầm gian chưa từng thấy.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 Thì bạn phải yêu đọc giả đã Phải chú ý tới họ Chân lý đó đúng khi bạn viết tiểu thuyết cho đọc giả coi Nó còn ba lần đúng hơn nữa Khi bạn trực tiếp nói chuyện với người khác Howard Thurston, ông vua ảo thuật Trong bốn mươi năm trời Đem tài bịt mắt thiên hạ Làm cho cả thế giới ngạc nhiên và thán phục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 Phải khi Tổng thống Phạp và Phu Nhân đi vắng, ông kêu lên từng người đầy tớ, cũ và nồng nàn hỏi thăm họ. Cả đến những chị phụ bếp cũng được hân hạnh đó. Khi gặp chị phụ bếp A. Lice, ông hỏi chị còn làm bánh mì bằng bột bắp không? Chị ta đáp còn, còn làm bánh mì.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 Họ đích thần tới Brooklyn và vui vẻ diễn thuyết cho chúng tôi nghe, hết thảy chúng ta từ người đồ tể, người bán bánh đến vua chúa trên ngai vàng, hết thảy đều quý mến những người ngưỡng mộ chúng ta như hoàng đế nước Đức. Khi Rome lệ nhị chẳng hạn sau đại chiến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 lại có một đứa nhỏ viết cho ông một bức thư giản dị và chân thành. Chứa tràn tình quý mến và ngưỡng mộ. Đứa nhỏ nói ai nghĩ sao mặc ai riêng với nó hoàng đế khu lao bao giờ cũng là chủ nó, hoàng đế của nó. Hoàng đế cảm động vì bức thư đó lắm nên mời nó qua Hỏa Lan thăm ông. Đứa nhỏ đi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 Tới đầu năm tôi đánh dấu những ngày tháng đó vào một cuốn lịch để khi sẽ tới ngày đó tự nhiên nhớ đến mà gửi thư hoặc điện tín chúc mừng sinh nhật bạn tôi. Các bạn tôi ngạc nhiên làm sao và tôi thành công không ở có khi chỉ có mình tôi nhớ mừng sinh nhật của các bạn tôi thôi. Bạn muốn gây thiện cảm ư thì cứ niềm nở và sốt sắng tiếp đón mọi người. Chiếc máy điện thoại cũng vậy, khi trả lời "Alo", bạn cô lấy cái giọng vui vẻ, êm ái để người nghe thấy rằng bạn thích được nói chuyện với họ lắm. Công ty điện thoại nữ ước dạy các cô phân phối điện thoại nói câu này: "Dạ xin ngài nhắc giùm em số bao nhiêu ạ?" <cười>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 được lệnh trên phái điều tra kín xem một hãng kia có đáng được ngân hàng tín nhiệm không. Ông bèn lại thăm vị giám đốc một công ty kỹ nghệ lớn để xin giúp trò ít tài liệu về một hãng nọ. Ông kia trả lời một cách mơ hồ, rụt rè như người không muốn bị liên lụy cuộc gặp gỡ đó vô ích. Ông Juan tỏ thất vọng không biết làm sao. Vọng ông xực nhớ khi sắp vô phòng giấy nhà kỹ nghệ đó, có nghe một cô thư ký nói với ông này rằng hôm nay không có còn cỏ nào mới cho ông ta hết. Thì ra kỹ nghệ gia đó sưu tập cỏ cho con trai ông 12 tuổi. Ông Juan thở lại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 Nhà kỹ nghệ siết tay ông như một người ra ứng cử nghị viện siết tay một cử chỉ vậy. Nhà kỹ nghệ tươi như hoa vừa lật đi lật lại mấy con cỏ vừa nhắc đi nhắc lại. Thằng kio của tôi sẽ mê con cò này. Còn con kia nữa thật là vô giá. Ông Waters kể lại rằng trong nửa giờ đồng hồ Chúng tôi chỉ nói chuyện cỏ và nhìn tấm hình cậu Kio rồi không đợi tôi hỏi nhà kỹ nghệ quan trọng đó bỏ 1 giờ đồng hồ nữa cho tôi biết hết những tài liệu mà tôi muốn có. Không điều gì ông biết mà không cho tôi hay rồi lại kêu mấy người giúp việc để hỏi thêm nữa. lại gọi điện thoại trước mặt tôi để hỏi thăm những nơi ông quen biết. Ông đưa tôi một chồng báo cáo thư từ có đủ các con số một sự thành công chưa từng thấy. Và đây một chứng cớ khác. Ông Knapler mở một sự nghiệp lớn có rất nhiều chi nhánh mua than cho hãng mà ông thay mặt Mời hàng mấy năm mà không được kết quả chi hết, xứ nghiệp đó cứ tiếp tục mua than của một hãng ở ngoại ô châu thành. Mà than đó lại do Cam Nhung trợ ngang qua hãng ông Knap. Ông này giận lắm mà trong một buổi diễn thuyết trong lớp tôi, ông đã tỏ nỗi uất giận bằng cách nặng lời chỉ trích những xứ nghiệp liên hệ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 trong khi bản cãi đừng chỉ trích mà trái lại bênh vực cho sự liên hiệp đó, ông bằng lòng đi lại thăm hay người trị huy sự nghiệp mà ông ghét cay ghét đắng đó và nói: "Thưa ông, tôi lại đây không phải để bán than cho ông đâu. Tôi lại đây để xin ông vài lời chỉ bảo." Rồi giảng giải đầu đề cuộc bản cãi cho ông kia nghe và kết luận: "Thưa ông,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 Vậy mà sau khi nghe tôi nói rồi, ông mời tôi ngồi và nói chuyện với tôi đúng 1 giờ 47 phút. Ông cho gọi một người chỉ huy khác đã viết một cuốn sách về các sứ nghiệp liên hiệp tới giúp ý cho tôi. Ông viết thư cho tổng hội các sứ nghiệp đó để xin cho tôi một bản sao tờ biên bản một cuộc bản kãi.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 Chỉ tìm cách làm cho ông ấy để ý đến tôi Và than của tôi. Chân lý đó không mới mẻ gì. Từ ngàn xưa, Một trăm năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, Một thi sĩ là mã Publius Sirus Đã nghiệm rằng Chúng ta chỉ chú trọng tới người nào chú trọng tới ta. Chúng ta chỉ chú trọng